các bạn kế tiếp câu chuyện ma thuật đẹp, tác giả thiên hạ bà sướng, tập thứ bảy thị bồn tùng tây, trường thứ mười lăm còn rết sau cạnh qua dòng động của chúng này đám trộm trên đỉnh núi đang ngoạn mắt chờ đợi bỗng nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ồn ào sục sục nhiều nước sôi tiếng động dữ dội khiến mấy trăm con người đều kinh sợ Chạy tới miệng vực nhìn súng Lập tức kinh ngạc hóa hốc mồ Dường như không thể nào tiêm nổi cảnh tượng trước mắt Chỉ thấy một luồng khí đen xé tặc mặt xương mây mụn mịt Một con rết khổng lồ dài khoảng một trượng Đang leo nhanh như bay từ dưới vực sầu lên Con rết mình dẹp đầu đen Trên đường mọc ba đôi cánh trong suốt như cánh chuồn Tạo thân tả ra một làn khí đen Phần thân chia làm hai mươi Có giải lằn đỏ chạy rong từ đầu đến đuổi Đốt trên củng màu nâu vàng Những đốt còn lại Mặt trên xanh dấm Mặt dưới vàng sập Mỗi đốt đều có 5 cặp chân Đua già những mái chéo Móng vút sẵn bén linh hoạt Hơn trầm cách chân Hai bên mình Lào ra ngoe ngoài trên vách đá rộng đứng Đưa nó rầm dần làm đẹp như một con rộng đen Mọi người càng kích ngạc hơn Khi thấy có người đang cưới trên lưng còn dưới 6 cánh Người này mặc áo bảo xanh Lưng đèo lọc chim Vài bụng giờ xe tầng tầm trù xà Và áo lụa đỏ bày phập với trong gió Chẳng phải ai xa lạ, chính là trần thủ lĩnh của phái xã lĩnh Lão đàng cuộc sống cố chết túm chặt lấy hai hạc còn giết khổng lồ Điểm này Rồi. rõ ràng khiến nó kinh sợ Làm còn lên một trần lốc đèn nơi khề sầu Mãi mút mẹt hoa vách đá dựng đứng là lên miệm vực Loài giết vốn thích nơi tối tăm Ban ngày thường ẩn nấp để lấy vực ẩn bù Không dám xuất hiện dưới đánh mặt trời Nào ngờ láp trần tự nhầm nó là cút cây Lên nhảy trúng đầu nó Làm nó kinh động vô cuộc bò lên miệng vực Quên cả nhà đồng Bò tới miệng vực Thân hình nó đột nhiên còng lại Đầu đuôi dồn sức Bật một cái Cào tới hơn 10 trường Đám người đứng trên miệng vực Đều là những kẻ dặn dày kinh nghiệm song không thể ngờ dưới đánh vực sâu đến mấy trăm trường Lại vọt lên một con giết to đến thế Tập tính khủng hãn của loài rết được xác định dựa theo số chân ít nhiều. dưới lúc hỗn loạn này, chẳng ai kịp đếm rõ ràng, nhưng con rết này nhìn đám chân như vậy đã đủ khiến người nào người đấy trông thấy đều sợ hết cả da gà, rợn cả tóc gáy. loài rết phải sống đến trăm năm mới mọc ra được một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn sáu cánh, không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. đám trộm giả lĩnh rồi tiểu đoàn cùng bình tiểu đội sung ngắn. Ai ai cũng mang theo súng bên mình những trước thành thế như vũ bão cũng còn giết Tất cả đều sợ ngây ra như phóng Hét lên một tiếng Rồi dắt ra súng quanh ngặt nấp Chẳng ai mạng đến chuyện nụ súng Có điều như vậy là giữ được tính mạng cho lão Trần Nếu nhập đoạt nổ súng lúc này Khác nào bắn cho lão tạm sát Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt đẹp gì cả người lão lúc này Chẳng khác gì một con hạc giấy Đâu trên đừng con thiết khổng lồ Vì tốc độ khủng khiếp của nó quằn quật Hãy bụng tay là rơi xuống nắp ép này Đột nhiên bị ánh mặt trời dọi trói mắt Còn Z bây giờ đã từ miệng vực nhảy lên không trùng Ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí Toàn bộ sức mạnh giúp nó từ đấy vực lao lên đây đều là do quá sợ hãi mà giả cả Giờ thấy ánh sáng mặt trời Nó nào dám nấn ná thêm nữa Vội quay mắt mình Cắm đầu chạy vào khe núi trúng Một tên trộm đã leo đến gần miệng vực Bị nó hoa phải thì ngã lằn xuống bốt hút Dưới đám sừng một dây đặc Sau một chuỗi những tiếng cào lão rào vào vách đá Con chết sáu cánh Cũng không thấy tắm hơi động nữa Trong lúc con chết sáu cánh lão xuống Lão chẳng bị băng ra khỏi đầu nó Lôi một vòng dây xuống tấn cây đại thủ mình nguyên vực May mà côi cây nó cạnh lá xùm xuề Nên gần cốt lão không hề ấn gì Tuy vậy toàn thân vẫn không khỏi đau nữ ra rời Ngã một cú, nhất Phật thằng thiền, nhị Phật xuất thế Đó lão thất kịch bắt đạo Chẳng có biết trở đất gì nữa Là lão thì còn con đã chùi xuống vực sâu mấy giờ mới rút súng Mặt trên mấy kẻ bỏ chạy Khi nãy để dần đề sĩ tốt Rồi vội chạy vào khiến lão trần từ trên cây xuống Bọn người cô đôn ma lặng Cũng vừa lên khỏi miệng vực Đò lắng cho tính mạng của thủ lĩnh Cả đám xuống lại xem lão trần sống chết thế nào hai bân lão trần nhắm nghiền, lão ngoại phải lấy gọi mãi, lắm từ từ mở mắt, kêu há lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. khi đấy lão hết từ dưới lảo lên, lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mới bận, khiến đầu óc chóng vánh. bận hoa lên nhiên gì cũng chỉ thấy nhọc nhùa, mãi hồi lâu mới định thần lại, lão mới chững chững nhìn lão ngoại. ừ, là soái này, sao, sao tự dưng lại mặc ra hai cái đảo thế? Kế hoạch trộm bộ lấy tiền Bổ sung quân vị trồng bỏng cả vào lão Trần Giờ thấy lão không sao Là lão hoài mừng không đến đầu cho hết Hơn nữa Khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến Lão Trần cưới trên đừng còn giết bày Thảo lên không trùng Thoát khỏi hiệp cảnh mà chẳng suy chuyển được cộng lông Đấy đâu phải là việc người thường có thể làm được Ai cũng tấm tắc khen Trần thủ lĩnh qua không hồ danh Là đại thủ lĩnh trong giới lục lập Thừng có tài phép thông thiền Hôm nay tận mắt chứng kiến Khiến bọn thuộc hạ đều phải tẩm phục cơ phục người một lòng đi theo thủ lĩnh Lão Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc Nhưng vẫn giữ phòng độ của thủ lĩnh xã lĩnh Lão gượng nhếch mép cười Ông quyền huyền thuyền Ôi không dám không dám Sau lưng anh cùng có anh hùng Bên cạnh thảo án có hảo án Nếu không có các vị điện đầy coi trong những khí Liệu bạn cứu giúp Thì Trần bố tà Dù có ba đầu sáu tay Cũng không sống nổi tới giờ Nói đoạn liền vô đứng dậy Lúc này nó phát hiện Hai chân đã mềm nhũ như sợi mì Ba hồn bảy vía đều bay đầu mất Làm sao còn đứng nổi Là lão ai vội bấy gọi mấy tên thuộc khả tới, Sai chúng kiếm một cái cáng để khiến lão chân Từ tay là bụng xuân cướp giao thông chủ yếu bằng đường núi nên dù là người quyền thế Khi ra khỏi cửa Cũng không cưới ngựa hay của kiệu Chỉ ngồi cáng hai người khiêng là tiền hơn cả Xong xuôi Hắn chỉnh đốn hàng ngũ, Rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bịnh Sơn Mai đến cuối ngày Lão Trần mới coi như hoàn hồn chiến trộm mùa này ra quân thất bại Tục thất chưa từng có Lão Trần càng nghĩ càng không cảm lòng Hối hận vì không nghe lời thủ lĩnh Bạch sơ nhân gã gù đã đánh Lại còn chuyện Lão thần làm thủ lĩnh phái sản lĩnh Vậy mà đưa quân đi trồng bộ là chẳng thu hoạch được gì Từ nay về sau Còn mặt mũi nào mà nó đẩy nói nọ với người ta nữa Giới đục lầm muốn xem thử mạng sống Để cao di diện Nhưng dù có được quân đi xâm nhập Và đến cùng lần nữa Cũng chỉ đi theo vết xe đồ Ngồi mộ cổ này chẳng khác nào sao huyệt Còn lũ loại trùng động Nếu chỉ dựa vào mình phái sản lĩnh Thì không thể đối phó được Lã trần đang do dự Thì ngã hồng cô đường bên cạnh khuyên nhủ Lần này điện sâu vào trong đất động gì Thiên thời điều đợi đều thiếu cả Chẳng bằng tạm quay về từ ngầm trước Rồi bản tính kế hoạch Thấy hồng cô nương có ý khuyên thủ lính lùi bình Là lão ai sao chịu nổi liền cắt ngạc Khoản đã Là lão ai tuổi xuất thân nhà bình Sự này ra trận chưa bao giờ biết đến chưa bại Kỳ nhất là chưa đánh đất lùi Đã dẫn anh em tới đây Mà lại tay không giả về Thì bạn đã nói thế nào Không làm thì thôi đã làm thì không có chuyện thuộc nước, không vào được từ trên ý, thì ta đào cửa dưới bộ chân núi đi đầu chắc đó đi đến đầu rác quay một đến đấy, cái này trong binh pháp gọi là đến mức nào giả bơ cấy, tùy hơi tốn sức ý, nhưng kiếm kẻ an toàn, chất cấp của đội có rất sâu cánh trong hầm bộ tống đẩy, kêu thuộc hạ vãi cho muối lọt đạn đảm bảo ra đã, là lão hoài nói xong vừa hay lúc thấy dung nhan xinh đẹp của hồng của đường. Tròn bóng chiều tạ Đôi mày thanh tú ngẩn ngẩy anh khí Quả thật là diêm đệ vô ngặt khi hắn không nén được lòng tư tưởng mấy lâu Hắn biết tâm nguyện lớn nhất Của Hồng Quân Lương là tới Thượng Hải Chứ đừng lại mồn cổ thái pháp của người Lượng 1 Bên Dũ Ngọt Chúng ta trộm bộ lấy tiền tài báo vật Là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn Đợi sau này thiên hạ Thái Bình Là đại ca và truyền thủ lĩnh của cô lẽ nào lại không được phong vừng bái tướng Đến lúc đó cô em cũng muốn tới chỗ thiện hài, đen hồng rượu lục dựa vào dáng rất lớn tài nghệ, cổ thấy pháp nguyệt lừng một của cô em ấy. đa khiêm tôi đây giúp lòng lần đỡ, tâm thiên có tiền cần người có người đảm bảo sẽ giúp cô em vàng dành một cõi. chưa nói hết câu hắn hứng chọn một cái tát như trời giáng của hồng của đường. cô ra tay nhìn nhẹn trước khiến ma hắn vừa đầu lại vừa sát cái bộ méo xem chút nữa bị tát thành cần lại. Là La hoài biết mình nhất thời Hứng chí lợi hồn nói tội Nhưng lão thân làm đầu đảng phiến quân Chẳng các là tiểu học đế Trước này chưa từng có kẻ nào Dám động đến một cong lồng Thèn quá hoa dẫn Hắn định rút súng Bắn chết con đàn bà Không biết trời cao đất dày này Lão trần biết hồ cô lương tính tình mạnh mẽ Thà là ngọc vỡ còn hơn làm vói lạnh Để báo kiều Từng giết sạch cả nhà kẻ thù Còn đã La hoài lại là, là hàng diêm vương thảo khấu giết người như quế để hai người họ gây sự với nhau, Kẻ ra rối to, vội đứng dao khuyên giải. Ôi là sói hang tặng người giận, chưa vội dựng uy hùng dối. ta đây tại hèn xỏng biết sỉm tướng, sớm đã nhìn ra chú em là thái lý đồ. vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người, lên đại đức hào tổn, tiểu cốt tiểu mòn. nhưng sau này công hành thông suốt, vẫn sẽ có ngày mặt quay hướng nam, lưng dự hướng bắc. hồng cô đương đây cũng là người có đạo quốc đắc bữa nãy của cô ấy đã phụ sạch quân chuỗi ban nằm cho chú. Xem ra hoàng đồ báo nhập của La Sái đã đặc trước mắt rồi, đáng chục mặt, đáng chục mặt. Là là Uy vốn rất đề phục tài năng của lão Trần. Nghe lão nói thế thì Tịnh Sái cổ gật gối nhìn học của lường giọng mùi nói. Ta đây á lòng dạ cũng bịu lắm, sao có thể chấp nhận tận bà chỉnh điều thành mẹ. Từ đây cô em có ngứa chân gõ tay thì cái việc đắc Căn bà đó chứ Cái mặt bàn xoáy là của cô em đấy Lão Trần sợ lão là có nói lung tung Không kéo lại gầy họa Hồng Cô Lương đô phải kẻ khiếp sợ Là la hoài Vì mấy bạn bình mã trong tay hắn Cô ả điện Thì đến hoàng đế Còn dám giết lửa lạ Hai người này Một có thể lực Một có bản lĩnh Là hai cánh tay trái phải Của lão Trần Không thể để họ cắn xé lẫn nhau Nghĩ thế Lão vừa nói lại xác chuyện các đặt trộn mộ bình sơn lần hai. Sau buổi hôm nay, có thể thấy dù đủ bao nhiêu vôi bột từ đỉnh núi xuống địa cùng cũng không thể đổi hết lũ trùng độc ẩn nấp dưới đó. Còn tiếp cận địa cùng theo khe núi chỉ tổ làm mỏi cho bọn giết, và lại còn rất khổng đồ sáu cánh náo mình dưới khe vực, e rằng vôi bột cũng không còn thua. May ra chỉ có động loạt nổ súng mới mọc giết nổi nó. Nhưng cả đội quân làm sao cũng lúc leo xuống bếch đạn xuống địa cùng cho được Nếu vậy chỉ còn cách xâm nhập vào đó quả mù đạo Làm theo kế hoạch của là lão bài Đến mức nào giả bậc ấy mà thôi Trước hết phải nhanh chóng cử người quay về vận chuyển thêm vật tư cần thiết Số quân còn lại sẽ tiến tới gần địa môn dưới trận núi Bịnh Sơn Đào cờ mộ theo lời chỉ dẫn của Lão Trần Lão Trần vẫn dùng thuật văn địa sở trường Khoanh vùng một số vị trí Có thể là lối vào của mộ đạo Để ra lão ngoài Chỉ huy tiểu đoàn công bình đuốt đuốt đào sới ngậy trong đêm Đào đến nửa đêm Bỗng trên núi nổi mưa gió Mưa mỗi lúc một tò Trời đất tối đen Chỉ nghe tiếng sấm rền vang rội Cặp phải cơn mưa to Mấy cái đuốt đều tắt ngấm không tài nào thắp đến nổi Nhưng việc đào mồ quật mà dưới chân núi Không vì đấy mà dừng lại Đám người dùng đèn báo để soi, đời đó lá mặc áo tươi Tầm cùi tìm kiếm cửa viện dưới từng tia trước rạch ngang bầu trời Cùng cơn mưa như chút Thời đó, trong dân gian thường lưu truyền một quan niệm rằng Trong lúc đảo mộ cổ, nếu gặp phải hiện tượng bất thường Thì chính là điểm báo vào hồn trọng mộ hiện linh Dưới đời rừng núi sâu thẳm thế này Các phảnh mưa to do lứng, dù sao cũng khiến người ta phải kính sợ Trong nỗi công vinh công ít kẻ dắt gàng Bắt đầu xì sầm to nhỏ Vừa đào đất vừa ghét tài trung đỏ mặt tám Một người nói Ông anh này Đừng có bông bóng thế này Chắc là của hồn giả quỷ trong bộ Biết được có người tươi phá quách Đến tóc xìm tham mạng đó Người kia đáp Ui chú em à Chú cũng thấy trên trời toàn sống vàng châm trật hay sao Đây đâu phải là oan hồn văn thập Chắc là vì giữ dây mộ đang vấn độ Nếu cứ tiếp tục đào ấy, nghe rằng chúng sẽ hiện lên đòi bạc ấy. Câu chuyện đã đến hồi rụng rợn, bỗng nghe hai tiếng súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa. Hai tên lính đèn đùi đều bị lão hoài điểm ránh, từ sau gáy bằng khẩu súng lục. Chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã vỡ sọ, cột súng chết ngay tại chỗ. Thì ra là lão hoài, trong lúc sách súng đi tuần, được thuộc đám lính công bình đào mồ, vừa hay nghe được những lời ma quỳ nhạm dĩ của hai tên lính này. Đến đuổi cơn tám bảy Tiền tay chống quyết tình một phát súng kết liễu Đoan đàn nặng sát khí dần đẻ Còn bà chúng mày Mở mắt to mà nhìn Đứa nào còn dám to nhỏ làm đoạn lòng quân Thì sẽ có kết cục như hai tiền này đấy Lần này là lão oai Đã lùa bản chất thực Lão không cho người mang sát Hai tên lính cùng bình đi chỗ khác Mà lại nguyên dĩ mưa cho mọi người đều trông thấy Hơn trăm tên lính Tiểu đấu xuống tắn Cái nào cái đấy mặt như hùng thần bày quanh khu đảo mới Mà rộng tầm quyển soát Đọc súng đèn ngòm trong tay rừng cao Di chuyển theo tầng nhìn Lính công mình biết lợi biết hại Không dám ai hò hè cùng đảo nữa Chỉ dám dắp giờ núp bước vùng xèn Đổi mưa đảo sới địa buông dưới chân núi Bị đổ thành vô số những ránh nước Được mưa chảy vào ngọc đầu người là lão lãnh trong mấy sân dân bị bắt Đi theo lấy thủng đắt nước căng cuôi tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đạo được mấy thứ mà ai thấy cũng phải tỉnh ngạc, là đồng người hay là dừa hấu, sâu dưới đất thế này sao lại có dừa hấu? bên dưới hình như còn có rất nhiều nữa. mời các bạn nghe tiếp chương 16, trục môn chống trộm. hai vị thủ lĩnh chật là nghe tiếng một nào từ bên phía ngoài tiểu đoàn của mình cái gì mà đào ra đầu người dơ hống thì biết ngay là có chuyện khác thường bèn kéo tới xem lúc này trời đã hứng sáng mưa cũng tạnh hẳn địa môn này nằm miền sự núi bắc địa thế cảm ráo nước mưa chút xuống đều thoát ra hết xung quanh tạnh mưa là không còn chút nước đọc nào nữa xong mà đất bị đào mới suốt đêm mất mả mất mù toàn bùn nhão với nước bẩn lá trần vòng qua mấy dãy đất đang thi công gạt đám người xuống xít một quanh Nhìn vào cũng vô cùng sẵn sốt Á lên một tiếng, bụng bảo dạ Quái thật Thì ra sâu dưới mười mấy nước đất Có rất nhiều sự hấu Cũng cảnh lá đặt mắc đủ cả Chỉ để bị vùi sâu trong đất có dư lửa lõm như mặt người Bên trên lại lũng đúng lọc lộ tựa vết máu Nếu không biết rõ sửa tình Học bỗng dừng nhìn thấy Khó trách là đầu người trùng dưới đất Lạ lạ lấy chân đá vỡ một quả Thấy ruột dừa bên trong đã tràn ra lệnh đáng Đỏ như máu, Không giống ruột dừa bình thường Mẹn hỏi nhỏ láo chân Chẳng thủ lĩnh Thằng nhằm này một đời tổng sát buôn lâu ở Tương Tây Về quá dị trên núi thì đã gặp nhiều Nhưng chưa từng thấy cái giống này bao giờ cả Hôm nay đào được không biết là lạnh hay giữ Tuy hắn là đầu đàng phiến quân giết người như quế, Quen thói ước hiếp Dối trên cả dưới nhưng cũng chỉ là kẻ xuất thần tới đáy xã hội Vẫn có một phần kính sợ mới việc coi ấm Cảm thấy đẹp được mấy quả dưa đồng người Tuyệt chẳng phải là điểm tốt lành nên mới hỏi như vậy Lá Trần bị một quả dưa từ dưới đất lên Năm nghĩa hồi lâu rồi mới nói Anh em không biết đấy thôi Tại sao trên đời này có bị đào gọi là dưa đồng Dưa hấu gọi là dưa tây bí ngô gọi là dưa nam Mà không có trái gì gọi là dưa bắc Kỳ thật không phải không có Chỉ là rất hiếm người biết đến mà thôi Bởi giống dưỡng bắc ấy Chỉ sinh chừng ở chốn rừng tiền nước độc Đồng, Đồng gì Còn có tiền gọi khác là Thi Đồ man Được kết thành từ quán ký của người chết Thường mọc sâu dưới lòng đất Rất hiếm gặp Thứ chúng ta vừa nào được đây Chính là Thi Đồ man trong lòng đất đó Tương truyền Phạm Linh Hồn những người chết quán Đều hay chú xuống lòng đất Ví dụ hết chỗ nào có hồn ma trầm cổ đào xuống biển dưới sẽ thấy ngày một khúc thàn đẹp Hay nói có xác chặt đầu Tận sinh ra loại dưa đồng người này Là cứ kết từ oan khí khó lọc tiêu tạm Trước khi là đời, đời của người bị chặt đầu Thông thường Thì đồng ma chỉ hay thấy ở pháp trường Hoặc chiến trường xưa Đang hồ cột mà rất hiếm khi gặp phải Làm trần đi nhiều hiệu rộng Tuy nhận ra nhưng không rõ là lạnh hay dững Có điều Ngân Bình Sơn Sư kia vốn là trần mạc Một số người điều 72 đồng Bị tàn sát ở đây Một hồn chất giữ dưới bình sườn Nhất định oan khiến thống trời Vì vậy là được thi đường mát ở đây Cũng không có gì lạ Trái lại, càng chứng tỏ dưới chất núi này Ẩm khí nặng đề Chắc chắn cách cờ huyệt không bảo xa là lão hoài tùy một chứng mẹ đôi không biết Tính tỉnh lại tàn bạo Nhưng cũng hiểu không phải lúc nào Cũng nghĩ được bảo xuống ống tài lính của mình đào thấy gì vật Người nào người đấy dùm sợ bẩn bẩn Lúc này, việc cần làm là vô yên lòng quân Để tránh tình trạng đảm ú lúc một gia tăng Hắn đã mắt tính kế Đoàn cuối xuống hố bụng Mòi lên một quả dưa đồng người Môn lẩm bẩm niệm Cầu lại cầu, đường lại đường Áo quần đại cầm đồ Là cha đồng hải cũng không sợ Chỉ sợ thành niên lính phòng không Bài thần chú này Lá học lòm đừng từ hồi còn làm thợ tống sát Này ra vẻ đọc vài câu cho siêu đồ vóc hồn giúp yên lòng đám cùng mình kẻo lắm mất đại sự trồn vộ Có điều Thần chú này đã lâu không dùng Lão ấp ả búng quyền tiệt Chỉ đành đọc xiên đọc xèo Không ngờ là lão ai vừa nói xong được mấy câu Quả thi đồng ma trên tay bỗng rừng như sống lại Từ tay lão làm xuống đất Rồi tiếp tục tần lồng lốc xuống dốc Đám trồn và lấy lính đều háo ốc mồm kinh hãi Là lão hoài cẩn thận thoát mình, ngồi bệt xuống đống mùn nước Chỉ có lão Trần đứng bên, nhảnh mắt nhìn tay Đã rút ngay ra con tiểu thần phong Chém một nhát, bồ quả thi đổi màn đó lạc đôi Thì ra, bên trong quả dưa là một con giết đẹp xỉ Vì thích chỗ tối tặng, nên giúp mình vào trong đó Lôi dao sắc lèm đó đã chặt thành hai khúc Trong thân con giết có mấy chục hạt bình trầu To nhỏ trông như những cái vóng tay, gọi là giết trầu Phần này bình thường không được chạm vào mũi miệng Nhưng nếu trên người có mụn nhọt ghẻ lở Có thể lấy nó xong vào chỗ bình thường Chất độc sẽ được hút ra Là một loài dược liệu quý hiếm Lại lao còn tưởng đó là dạ mịnh trầu Liên lồi máu thảm Lấy cho thủ hạ đào lấy tất cả thi đồng màn dưới lọc đất bộ gia kiểm tra Nhưng rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì Hắn bèn lội trận lôi đình Không lọc ra nào ra vẻ đau mạo nữa Quạt đám công binh tiếp tục đảo mới ngày hôm nay mà đào không ra cửa bộ của Bình Sơn thì còn bà nó được mỏng rượt lại. đa phần binh lính trong tiểu đoàn công binh đều là con nhiên, phải đào đất suốt đêm gần cốt dã rời, mồm luôn ngáp vật. có vài tên thật tình không chịu nổi cơn vật, làm ngày chỉ đóng bùn đất, lập tức bị kéo vào dựng thủ tiêu. phương pháp cảnh gãm này quả thật nhiều nghiệm, những tên còn lại chỉ biết cắm cúi đào. kẻ dài cũng được mà kẻ ngắn cũng xong đào một mạch đến giữa chừa bên dưới lớp đất sầu toàn thi đổng màn quả nhiên lộ ra một cánh cửa đá bị nghi đổ sộ thì ra đêm qua mưa gió sấm chớp chẳng nhiệt Vừa khéo lại là thời cơ để lão Trần thi triển quyết vàng sở trường trong tiếng mưa sấm nghe không ngớt và ngầm trong lòng đất thì biết ngày cẩm mộ chỉ có thể nằm dưới trần núi tuy chuẩn rất sầu nhưng kiên trì đào thẳng xuống ngắt sẽ thấy những kẻ trồng mồ bình thường sao có bản lĩnh nghe tiếng tình huyện này? nếu không nhờ lão trần mới chạm lính cộng bình có đào đến học máu thì cũng không thể tìm thấy cửa bộ dành đến như thế. là lão hoài mừng dưỡng hùng hồn tuyên bố sẽ thưởng cho mấy tay cộng bình đã đào ra hiệp mộ mỗi người hai lạng gạo phúc thọ thương đẳng miệng nói trần đã cùng lão trần dẫn đầu đội quân trầm mộ, ngặt đã đánh cộng bình đã mệt lả sang hai bên mà tiến vào cửa mộ chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thẫm chỉ làm hai cánh chiều cao bằng ba người cộng lại bề ngả cũng rất rộng hệt như một cánh cổng thành đóng im im cánh cửa đá trộn sâu dưới lòng đất vừa dày vừa nặng e rằng không dưới dăm bà ngàn cân khé cửa được đổ trì đổ sắt kín mít đến với hoàn thép cũng không tay nổi đều cùng bộ cổ này rất lớn tuy trong ngôi đại điện rách nát đúc chân không có vàng bạc chỗ máu gì nhưng theo trần thiết bản địa Thì tất cả số của cải của các vị hoàng đế Cùng tiến thần tiền thì được chôn dưới một miệng giếng sâu bên trong đại điện Đà La ai nghe thế thì nổi lòng tham Cùng họng khô rác Nốt từng những ớn ớn Chỉ muốn lập tực tới đó Lúc này Có bài tên trộm mộ tình mắt Phát hiện ra trên cánh cửa đá Có khắc dòng chữ cổ Phụ sạch của đất nhìn cho rõ Nhưng vẫn không đọc ra nồi Đám trộm sản lĩnh là dân thảo khấu lục lầm Tuy trong bọn cũng có vài kẻ Biết chốt chư nghĩa Nhưng học vẫn đồng cảm nên không đọc được Lại chữ chuyện cổ này Còn người ai chẳng có tính tò mò Đã không hiểu thì là càng muốn biết Bọn họ sợ này đã không ít bộ cổ Nhưng cờ khuyết khắc chữ thì chưa thấy bao giờ Việc này không đúng với nghị thức mãi đáng rồi lắm Trong cả đám Chỉ có Lão Trần là học càng hiểu rộng Bụng chứa đầy kinh luận điểm cổ Lên lập tức được mời lên xem dòng chữ trên cổ kia nói gì Mới chỉ nhìn qua Lòng giả lão đã nhụm nhạo Như có 15 gỗ nước lên lên xuống xuống Thì ra dòng chữ lớn như cánh ngửa đá Không phải là chiến thư bìa khắc gì Mà là lời nguyên của bộ chủ Đối với đồ đệ của phái Phát Kiều Mùa Kim Tuy bộ chủ này là người Mông Cổ Nhưng kẻ chồng ngộ trước đây đều là người Hán Cho nên dòng chữ này Chính là chữ Hán Được khắc theo lối chuyện cổ Đội dung lá vô vàn là nguyện rùa oán hận Thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan ấn mật Giá đợt đến âm trạch này Lã Trần cầm đầu phái xã lĩnh Từng con biết bào mộ to bản lớn Ở khắp mọi nơi Sư này không tin vào mấy lời nguyện báo uống kiểu này Vừa mà đứng trước cánh cửa đá đổ sổ ý nghị Lão lại có cảm giác rất lạ Dư cảm bất an bỗng rực ngủ tối Lão lên cảm cho bóng tối ấm mù Sau cánh cửa này Ấn chứ người hiếp khủng khiếp Một cái ác bậc kinh hoàng đang chờ đợi mọi người Nếu họ phá cửa sông vào Có công cho xanh trên đầu không thể phạm Trước khi hành sự phải đắn đỏ và sự trước sau đều có bằng Chỉ là sức muộn đến mà thôi Đã trộm xã lĩnh tụ hành trong thiên hạ Trông bố đã nhiều Xong không khỏi có lúc thột giả Có điều mũi tên phóng ra khỏi nỏ không thể quay đầu Cả mấy trăm cặp mắt đang dồn về phía mình Chờ đợi khiến đã không thể do sự sợ hãi Dù chỉ thoáng chốc Như vậy, đã biển chia tay vào cánh cửa đá Nói về đám thuộc hạ đặt mấy chữ trên bìa đá Chính là anh Tài thời xưa Đây đều là tức vị của bổ chủ Thắng tức vị trên bộ Là phong tục của bọn man dị tế bực Các anh em không có gì phải sợ Đám trộm nghe xong Điều đầu lìa lia tấm tắc suýt dò Là lão hoài cười nói hồi trần thủ lĩnh quả nhiên là hiểu biết cái thứ chữ chim cò nhìn như bồ chú này thì tổ chịu một chữ bẻ đôi cũng không biết nói xong tìm mới thầy gọi tiêu đoàn trưởng tiêu đoàn công binh tới lại đây Mau đem thuốc nổ phá tung cái cửa hố xí của thằng mọi này cho ta phá xả lính sơn lây chưa dùng quốc to sẹt lớn đạp bộ nào là hủy luồn mẫu ấy hành sự không tính đến hậu quả hai ba mười lính công binh thảo việc cày mìn được cửa lại có nhiệm vụ đục lỗ trên cẩm mộ để gài mìn và thuốc nổ cánh cửa đá sành dày nặng kiên cố một cái lỗ sẽ chẳng thấm vào đâu việc này cần nhiều thời gian nên số người còn lại tranh thủ vào rừng ăn nghỉ ngơi lấy sức trở vào mẫu đồ đấu đến tận buổi chiều tiếng nổ chát chúa của mấy lô mìn mới đồng loạt vang lên dùng truyền cao ngọn bình sơn cánh cửa huyền mộ nặng tới mấy ngàn cân cuối cùng đã bị tròn nổ tung từ trong hầm mộ Lập động sự khói của uồn, uồn chán giả Tới lúc chẳng bằng đắng đồng thì mới hết Đám trọng bố ước chừng khí độc trong mùa đảo Đã có được gió núi thổi tan Mới bước bảo xem xét Nào ngờ vào rồi chỉ biết kiểu trời Thì ra Phía cuối mùa đảo đã bị quyết kín bằng đá tảng to đến thần kỳ Tảng vệ chất cũng phải chẳng cần đổ lại Trong mùa đảo không tiện dùng thuốc nổ Chỉ còn cách lệnh cho lính cục bình đục lỗ mũi trầu Trên mỗi tảng đá Xuyên dây thừng qua Dùng lờ ngựa kéo đầy đúng đã Chầu kéo ngựa lồi Không có gì là không được Việc này vừa tốn nhiều công sức Lại mất đứt một ngày Làn đã lọ hoài xuất ruột Hết cãi đầu lại gái tài Diện Lão Trần đã biết trước Một cô này nguyên Toàn dạng sẽ đã làm quách Đục núi mà trốn Nếu không kiên cố như vậy Thì mấy trăm năm qua Hắn đã bị dân trộm mộ Quán sạch từ lâu rồi Lão bình tĩnh Kinh nhẫn chỉ vì đám trộm mộ Từng bước kéo đá sau khi thằng đá cuối cùng được kéo dài, lại phải đục thủng một cánh cửa đá nữa. bộ đào sâu hôn hút với lộ giả trước mắt. nhìn từ cấu tạo vật liệu, có vẻ mấy tấm cửa mộ khổng lồ này đều được dỡ ra từ những đền đài đang bán trên núi Bình sơn. thằng đá cổ đá được mang tới đây lấp kín bộ đào để phòng trộm cướp. Đoàn bộ đào nằm sát lối cửa này còn vào cách cửa điện cùng khá xa. từ đây tới đó không biết còn bao nhiêu lớp cửa bảo vệ cùng cả mấy hiểm động nghĩ vậy, lá trần bèn dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, nhất định không được chủ quan. đám trộm xếp hàng từng tốt trước cửa, Tốp phát triển từng những bao tải thảo dược và với bột vừa được chuyển đến để đối phó với khí độc trúng độc trong hầm mộ. Tốp mang theo thang rết, phòng khi phải leo trèo trong điện cùng mộ cổ hay gặp nước bắc cầu. Tốp đứng hàng đầu, mỗi người ôm một bó rơm to, bên trong dấu chín lớp gia thuộc đã được ngâm nước. Còn đại đều là mang theo khiên đề phòng ám tiến trong bộ Đội quân biển lão hoài Cũng đã át thuốc Đạp đáp lên lòng sẵn sàng đợi lệnh Lát trần thấy quang cảnh mấy trăm tục hạ Xếp hàng ngay ngắn trước mùa đạo thì đắt ý lắm Khi thế này tuy không bằng đại quân xà lính Khai quân đế lặng nhà Hán nằm xưa Nhưng cũng đáng tự hào kỹ lại Phái xà lính đang ở trong cảnh trợ chiều Giờ nhờ tay lão dẫn dắt Mà ngày một chân thực Lắp cặn ngực hào khí, cao dòng nón Chúng ta không phải sinh ra đã là thảo khấu Chỉ về thời thế đoạn lạc Bách tính chịu cảnh nổi giả xáo thiệt Đến mấy thành anh hùng hào hán chốn lục lầm Làm những việc tỏ chính khí Để người đời nhìn bằng quả mắt khác Trong địa cung dòng mô đào này Đều là vàng bạc trước báu được tổn tán Chủ nhân của những món mì khí ấy Là những cổ thầy trong vô cổ này ư Thưa hỏi anh em Có thức nào trong số đó không phải do phép từ nhân dân lúc còn sống thường tú đã đành, nay chết rồi còn giữ hư khứ bên mình để trở thành phế phẩm. cứ ngứa chỉ sành trên đầu không có vắt ở. này chính là lúc thiên đạo đốn hồi, chúng ta hãy đặt lấy những thứ này, xem như thầy trở hành đạo. hỡi cả anh em, dám làm những việc phi thường tất tại bậc anh không học kiệm, thường có cầu có máu làm quan, có cả làm giàu. anh em hãy dốc hết can đảm đi đầu đấu cùng tôi. rất lời. Đám trộm lên đồng thanh thân ứng, theo chân thủ lĩnh tiến vào vũ đạo. Là lão hải cũng rút súng, hòa theo lão trần. Những ai tiến vào phía trước đều sẽ có thưởng, lùi về phía sau tất sẽ ăn đạn của ông này. Tổ cụ nhà nó, có biết bao minh khí khôn hết về xoáy phục cho ta. Không được để lại gì hết. Lá trần giỏi thuật xem tướng, biết là lão hải tuy là tiền diêm vương tính nóng như lừa. Nhưng cũng là kẻ lăn lộn trong rốn lục lầm Rất có trọng nghĩa khí Thêm nữa Việc chống bố sau này Vẫn có phải nhờ tới lão chẳng Hắn sẽ không làm mấy trò lật lọc Lúc này Kẻ đã đầu đấu thành nghiền Hủy thi thành hàm như hắn Muốn là vào để cùng là lẽ đương nhiên Nhưng đám đầy sai cạnh bên ngoài cửa bộ Đều do một tay phó quản Của là lão hoài chỉ huy Tuy nói là thân tín của hắn Nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn Tính toán một hồi Lát trần miệt lệnh cho hồng cô đường Chỉ huy một đám trộm sản lĩnh Ở lại phòng khi có biến đám trộm dùng vài đèn che mặt Nhất tề xông vào mô đạo Đi đầu là tốt bụng dờm Lưng đeo lồng chim bộ cầu Phía sau có người chuyên dờ đèn chiếu sáng Đuộc đến đèn bão đẩy đục cả bộ đạo này muốn là hành lang máy vòn Trong điện luyện tiền đơn trước kia rộng rãi bằng phòng Xe ngựa cũng có thể quá hai bên bồn đạo cứ cách mười bước chân lại có một cột đá hoa tiểu cả bằng đầu người dùng làm nơi đặt điện thuốc chưa sáng. gần đây trong núi thường xuyên có mưa nên bồn đạo có hiện tượng ngấm nước sâu trong bóng tối tĩnh mịch và lên những tiếng tí tả đi tách cửa mộ bị đóng kín đắt lầu khí độc khó tiêu tán ai nấy đều lo đoàn bồn đạo này có cảm biến trùng độc thành ra di chuyển hết sức chậm chạp. Cứ đi được một đoạn, lại để lại một bó nước trên cột hoa biểu. Hai bên tường thấy, chỗ đảo cũng có vết nứt, lại lập tức đổ một bột lấp kín Đi được ba bốn trăm bước, thì thấy mùa đảo dặn rộng ra. Do người đông, nên là đấy đều khó thở. Đèn đốt thiếu không khí cũng trở nên hoạt mịt. Cuối mùa đảo là một bức tường gạch đỏ thấm. Xây biển kiên cố như tượng thành, trên không có mái. Dưới có một khủng cửa hình tròn Hai cánh cửa tán đỉnh đồng Khép không kín lắm Đoàn xích sắt khóa trên phòng cửa Chỉ chịu đựng vài cái hắt dìu của các cầm Là đã đứt rời Lạc trần chỉ về phía trước Lênh chất thuộc hạ dùng thang dết Khúc cánh cửa tán đỉnh đồng Bốn cái thang dết lập tức được đưa tới Mấy tên trồm dồn sức đẩy mạnh Hai cánh cửa gì dị quen gì huyết Kêu lên cót két từ từ mở ra Đám người nín thở định thần Mọi cắm bắt rụt cả vào cửa mộ Hiếu kỳ không biết cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào Cánh cửa vừa được mở liền nghe chồng vong ra một tiếng hét thảm thiết Của một người con gái Tình kêu thảm vang vọng trong mùa đạo Khiến người nghe hồn sức phách lạ Toàn thần nổi ra gà Trường thứ 16 kết thúc Liệu bọn họ có tìm kiếm gì được Trong mùa đạo hay không? Mời các bạn đón đến tiếp vào chương sau